Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn, không an cơ, thanh ngộ, trung 70 mươi, xí bàng ba, tờ. Các bơ nơ giảng nghe truy nơ tê truy nơ ao gì ô chơ mơ íp ít ít hơ í, san sơ y mơ í, 2014 đến 2 âm 13 0 giờ 25 phút, 24 sơ lô ngơ tê 3168. Định nhờ cơ cơ mơ thơ y nguy cơ bệ. Toàn lơ cơ thôi thúc mơ o giang, gión lơ y, mơ tể phun bơ ả nơi bay ra, sánh vơ phía nhiên đang đơ ngọt nhân mà dơ ngơ thơ y, Cái kia phó quan tại cung dơ y ra mơ tể chút, su tể y nơ mơ tể vơ tể nơ tể, sâu thơ mơ hơ cơ áng, nhơ tể thơ y, đình nhờ cơ nơi y, tầm phát lơ nhơ, ly nơ ngay cơ, Nguyên thơ nơ sơ u là run lên Cơ mơ sắc mu nơ tế chơ gì tế sơ nơ nhu nhu thơ Sơ hơ kinh hải sơ nơ bi nơ sơ cơ Nhung sơ nhơ sơ u bơ o giang hơ à lóng lánh Chân hơ à nơi vang nhơ tệ thơ y sơ Định nhớ cơ khôi sơ cơ nơ y Nhung ngay cơ nhụ vơ y Định nhớ cơ nguyên thơ nơ vơ nơ nhu có chút u o ý u o ý suy sơ bể y bệ thơ tễ ngư tiêu hạo sơ trơ sơ nhũ thơ nhìn qua định nơi cơ dụ ngư nhũ tụy thơ xã hơi tễ ngư nhũ cơ giáng sơ kia nhũ cơ mơi sắc nhung là tô y già sơ cơ mà nguyên đang nhân thơ y này sang mu nơ, nơ lên lơ y sánh tễ sơ, sơ thơ nơ thông Định nhờ cơ cách kia phun bơ à nơ xã sơ nơ. Thơ y hằng này. nhiên đang đỡ họ nhân xua tay vơ mơ tề cái. Tiên quang phân tán. Mù nơ xem bơ à nơ sánh bay. Sơ ngơ thơ y mơ tề tay khắc nhung là có chút tiên quang chơ mơ ly mơ. Sánh vơ. Định nhờ cơ. Mơ. Mơ tề chủ nơ hơ sổ ngơ. Không hư bơ tỳ ngươi xem nhiên đang nhân phát sinh cái kia mơ tệ bản tay lư nơ nơi cho chơi nơi nắt tặn. Sư thơ ý không hư xin chơi ngũ trụ cơ chơi nơ ác hậu ngươi phục. Nhiên đang đớn nhân. Nhiên đang nhân như tệ thơ thơ tệ sư Thân hình khoi dơ ngơ. Ngũ nơi mơ tệ truy nơi sư thần thực. Nhung bơ tệ trụ nơi bơ nơi thần có mơ tệ lụ ngươi ủy nàng. Nhung là sơ thân hình hơ nơ không thơ y mơ tê chơ nơ Bơ à nơ sát nhiên đang đơ nhân mơ tê cánh tay mà qua Nhơ tê thơ y xem nhiên đang đơ nhân mơ tê cánh tay tê trên ngụ y hơ nơ sánh nát Sơ y càng là phá nát mơ tê mơ nhơ Mơ Nhung nhiên đang đơ hò nhân chu cơ say mơ tê trù ngơ nhung cung sánh pháo đinh nhơ cơ trên ngụ y Nhớ tê thơ y dèm đinh nhớ cơ dơ y bay ra ngoài. Dơ o bào phá nát. Trên ngôi càng là su tê hi nơ vơ tê dơ nơ nơ tệ Già dơ dơ u cao lên dơ nơ. Lụ nơ bơ y cầu thùng. Nhung nhiên đang đớ ngọ nhân nhung là không dơ y chút nào. Chơ là tiên quang hoi dơ nơ. Dơ y ly nơ khôi dơ cơ nhũ lúc ban dơ u. Trẻ khu tê thân thơ chở ti so nơi cái kia mơ tệ tay Nhung là mơ cơ ca không hơn ý mơ tệ tay hỏi sư ngực u minh bơn o san sư cũng tiên là chơi nơi lơ y tệ phờ thanh tâm đang ti bệ theo mơ tệ bơ quan tải xu tệ hi nơi như nhạn chu tệ đinh nhớ câu sư cơ mơ tệ suy vũ trong cỏ thơ nguyên thơ nơi chơi tệ bơ tệ sư vũ tệ nơi quan lơ o giả lơ o sơn Đình nhờ cơ kinh hải sơ nơ cơ cơ gì mơ Lơ nơ này nhung cung không dám sơ y cơ ngơ Đơ y là kim tiền quỷ nàng sơ hơ nơ Có lò cơ mơ sắc ngơ nơ thơ Mơ tê lô ngơ thơ y khơ cơ sơ ngơ Còn sơ y khơ ngơ bơ bao sơ hơ nơ Sơ sơ có tầm cơ à hơ nơ Sơ có chút mơ tê nơ Sơ có cảng là su tê hi nơ tê nơ thùng Đi Đình nhờ cơ vơ ý vã thơ xa mơ ý gì nơi huy nơ quỷ thụ nơ hơ thơ Thân hình lui nhanh Cho dù là bơ o giang cũng là trong kho ngơ thơ y giang ngơ nơ không thơ nhơ nơ lơ ý Bu nơ gì Đem bơ nơ giáo chí bơ o lu lơ ý gì nhiên đằng đơ o nhân thơ cù ý mơ tể tì ngơ Bu cơ tì nơ mơ tệ bu cơ Ly nơi bơ tệ nơi tệ hư nơi đình nhờ cơ địn núi. Mơ tệ trùng ngưng vương xạ. thơ y xem mơ tệ mơ tệ huy nơi quỹ thủ nơi sánh bảy. Mơ như vư nơi bơ nơi bơ nơi phía. Đình nhờ cơ càng là sơ cơ mơ tệ chơi nơi chơ. Thơ huy tề rút lui. Chư Nhiên đang nhân thơ y hành này chơ tay ly nơi mu nơ đình nhờ cơ chơi nơi ác xu y trùng Nhung vào lúc này Xa xa mơ tệ tì nơ nơ vang truy nơ dơ nơ Mơ tệ dơ thanh quang lói lên tệ gơ nơ Khí tệ cơ phóng lên trơ y Ui thơ vơ mơ vì mơ y vơ nơ dơ mơ dơ à vơ cơ Ngu nơ chơ nơ áp ta giáo sơ tệ Vơ nơ sơ trò bơ nơ sơ o sơ nơ chơ nơ áp nguôi gì Mơ tệ sơ o nơ nhơ giá âm thanh truy nơ xa Nhơ tê thơ y sơ Nhân đang đơ nhân sơ cơ mơ tê sơ tê bì nơ Thanh quang lóng lên, ly nơ di vào trong trơ nơ khi nơ ra bóng ngồi y Nhung chính là đa bơ o đơ or nhân Nguyên lai đa bơ o đơ or nhân nghe theo giáo trơ sơ nơ nhơ là mu nơ sơ Bích cùng Nhung xa dô ngơ bên trong nhung là cơ mơ thơ y sơ vụ pháp bà sơ ngơ Đơ ý là kim tiền thơ nơ đi mơ nhơ nơ đi tề mơ nhơ mơ sơ thổ ngơ Thổ ngơ thơ cùng cách không xa Đà bơ o đơ o nhân tề nhiên có thơ cơ mơ thơ y cách kia trong gió có mơ tề sơ o thổ ngơ thanh tiền pháp khí tề cơ Thơ là đà bơ o đơ o nhân ly nơ vơ ý bơ nơ bơ u tề ý sơ ý. Súng sơ bề thơ ý nhiên đang đơ o nhân chơ nơ ác đinh nhơ cơ tỉnh cơ nhơ này Sơ vơ nơ là tâm tỉnh sơ tê kém cơ y hơ nơ nhơ tê thơ y á Cùng mơ cơ cả nhiên đang đơ nhân trong ngày thu ngơ cách kia cao ho nơ à nơ bơ y sơ nơ Nhìn đơ nhân sơ o tâm vơ ngơ chơ cơ Trong thơ y san ngơ nơ ly nơ nơ sơ nhơ tâm thơ nơ Nhìn thơ y đa bơ o đơ nhân sư nơ Nhung trên tay nhung không có xình Trái lơ y càng nhanh hoan trơ nơ áp mà xô ngơ Vũ nơ xem đình nhờ cơ bơ tể sơ y Đình nhờ cơ cùng sơ không ngơ y trơ trơ Còn sót lơ y mơ tề trút pháp nơ cơ sơ sơ ngơ Chi ụ hơ y bơ o sang hơ thơ Trơ nơ lơ y sơ y nhiên đàng đơ nhân nơ Ai nhờ bề công kích thơ Đả bơ o đơ o nhân hơ lơ nhơ Sơ y mơ tê xò vơ y mình sơ mơ bu cơ vào đơ y la cơ nhơ z y lâu nam đơ y la cơ ngơ Nhiên đang đơ o nhân Vơ nơ nhu cu lơ bề tê cơ ra tay Mơ tê quy nơ ránh ra Nhơ tê thơ y cùng nhiên đang đơ o nhân bàn tay pha vào nhau Nhiên đăng đơ o nhân sơ cơ mơ tê sơ y bi nơ Ly nơ lũi mơ y bu cơ Nhìn ta vơ ngõ đờ ngơ nhân có chút nghi ngờ không thôi. Sơ cơ mơ thể bơ tỳ ngơ chưa niệm ẩm Mà ta vơ ngõ nhân. Thân hình lay dơ ngơ cung là lủi lơ y mơ ibu cơ. Cùng nhiên đang đờ ngơ nhân tum run. nơ này co hơ it t. Đinh cơ vơ y vả nô tê vào chính mình lui nơ chơi mơ ex linh san thơ nơ du cơ. Khởi cơ sắc lưu cơ. Nơ sơ nhơ thung thờ Sơ ngơ thơ y Xem sơ vụ ruồi sơ tỉnh truy nơ âm cho ta bơ o đơ o nhìn Khá lơ mơ si nơ giáo sơ tê Di nhiên ngô vơ y dám tính toán tà thì tê giáo sơ tê Ngô nơ chơ tê Đà bơ o đơ o nhìn nơ nhơ sơ ngơ nói sơ ngơ Trong ánh mơ tê tê cơ nơ bơ cơ lên sắc co nơ hi nơ Thân hình loán mơ tê cái Mộ tệ y nơi mang theo vô tệ nơi cung phong sánh vương phía niên đăng. Niên đăng đơ nhân né tránh không ca bệ. Trời thử vư nơi nơi thơ nơi nơ, thông trời nơi U minh bơ càng là ánh sáng nơi bề lóe. Bơ o vui hơi nơi. ngơ thơ y. Chìn mụ y hơi nơi tiền quang Còn kia cơ tệ tẩy lý nơi nơi coi tươi cơ nhũ lúc ban rơi vụ. Nhiên đang đớn, nhiên xua tay mơ tệ chiều. Cái kia cách vương nơ nơi sơ nhơ nơi nơi nơ cơ thủ cơ như tệ thơm y mang lóe lên. Hóa thành xải nơ ba thu cơ nơi cơ thủ cơ. Soi vào trong tay hơ nơ. Bơ tệ cơ nơi cơ thủ cơ. Nhiên đang nhân phư y phá lên cơ, thu cơ. Nhơ, ngơ cơ thủ cơ. Như nơ mơ tệ tỳ ngực. Nhơ s ngơ hép mơ tề tì ngơ Xá Nhơ tề thơ y Tiên quang phân tán dương o dơ o hoa van lan tràn mạng ra Xem đà bơ o đơ o nhân như tề bên trong Nờ tờ Đà bơ o đơ o nhân mơ tề tì ngơ quát nhơ Cơ ngụy tiên quang bùng lên Mơ tề ngụ nơ sơ cơ mơ như truy nơ xả như tề thơ y phá tan mơ y nhi ụ thành hình loán mơ tây cái. Sư nư nhiên đang đơ nhân chu cơ Mơ tây ủy truy du ý. Sánh vào nhiên đang đơ o nhân bơ o sang trên. Vô. Bơ o sang không khơ y tra mơ tây cái, ánh nơ là âm vô không ít. Giờ. Nhiên đang đơ nhân không khơ y cung lủi lơ y mơ bu cơ. Không hơi là tam giáo sư như tây Nhiên đang đơ nhân trong mơ tê cỏ sơ tê lơ ị Than thơ mơ tê tì ngờ Mơ tê cái tay hóa thành màu sen Có hơ cơ quang lưu truy nơ Ránh vơ Đà bơ o đơ o nhân Đà bơ o đơ o nhân mơ cơ cả cách khác Chơ là tê ngơ quy nơ tê ngơ quy nơ oanh kích Cơ ngơ sơ nơ thơ phách Cũng nhiên đang đơ o nhân bàn tay sơ ngơ vào nhau Vô cùng cơ nơ cơ sơ sơ nơ Ly nơ nhiên đang đơ o nhân này thơ cơ thơ nơ thông y nang sơ cho sánh tàn Không chút nào có thơ Nhơ vô ngơ đã bơ o đơ o nhân Nhiên đang đơ o nhân bị nơ sơ cơ Vơ y vã bì nơ chiêu Tay vơ chơi mơ tề cái Quan tài hình thành Mơ mơ mơ giả Cùng không thơ y mơ tề tia Mà là nơi bề quan tải toàn bơ mơ xa Nhơ tê thơ y mơ tê nô ngơ khi bê xơ mơ khí tê cơ truy nơ xa xơ Đà bơ o đơ, đơ nhân cùng là bi nơ sơ cơ xơ ngơ bô cơ Tùy theo Đà bơ o đơ, đơ, đơ nhân vơ ngơ chán ngung nơ y Trong mơ tể nơ xa vơ hình nơ cơ Chơ thơ y hơ nơ cơ ngô y thổ ngơ thanh tiền quang nhô mây bổ xơ ngô nơ nơ Thông thiền pháp lơ cơ trời nơ sơ ngơ Sơ trên ngủ y hơ nơ tuôn xà tề ngơ tia tề ngơ tia hơ cơ khí Mà nhân co hơ y này nhiên đang đơ o nhân ánh mơ tề ngung lơ y Mơ tề tay sen ca tề ngụ mơ cơ Sánh vào đa bơ o đơ nhân cánh tay sơ trên Trong trời bề mơ tề Đa bơ o đơ o nhân tay sơ y chính là xa sơ ly nơ héo xuất lên Kỳ thị tán lo nờ, nơ. Vũ lu cơ bုန် sô ngơ tán. Đả bơ ọ đơ nhân trong mư tệ tinh quang bơ ọ sư ngơ. Mơ mi ngơ hét lơ nờ, Chờ nơ. Như hoạng trung dư y ngơ thiên đơ ạ. Như tệ thơm y. Chim nụ y ngơ thành tiền quang bơ ọ sư ngơ. Ngụ lôi sinh ngơ nụ nơi vang vang vư ngơ trên núi hư cơ khí như tể thân tán lo nơi chơi khờ đón nơi quang lan tràn dư trên tay phương y tay phương trong chơi bề mơ tể khôi cơ hảo quang nhân cò hư nhiên đang đỡ ngón nhân bàn tay liên tề cơ sánh mã ra khí thơ tan vương tể quan tài cung lạc hoàng ư y không trùng khí tề cơ tề tỳ mà ngơ Mơ cơ xanh khí tê cơ không ngơ ngơ ngơ nơ quanh thổ ngơ, ngơ vờ Đà bơ o đơ o nhân Đi ao này làm cho đa bơ o đơ o nhân không khơ y mé tránh phỏng ngơ lên Trong khỏ ngơ thơ ý san ngơ nơ chỉ mơ cơ thủ ngơ phỏng Mà đinh nhơ cơ, sơ cơ, cơ này cũng là sơ tê sơ mơ lui qua mơ tề bên Hai vơ đơ ý là kim tiên trì nơ dơ ụ dơ hơ nơi có chút không trơ à nơi ý không khư y lùi hoi hoi xa chút. An chút linh gian di vũ cực. Định nhờ cơ, cơ sư tệ cơ cơ khởi cơ mư tệ tiền lên cơ. Cùng xem thung thơ. Nơi nơi cũng không cu ý nơi. Thung thơ trên ngu y là đơ y la câu ngâm thành. Nhiên đang đơ nhân thơ nơi thông ương Sở mộng thôn thơ chơi cơ tỷ bể dơi dơ hơn như cơ à hơi nơi tệ nơ hơ y mơ y chạm năm. Ly nơi ngay cơ sơ o có có cũng có chút mơ tệ nơ. Mơ y vương à lên cơ bể tụ vì cũng là ba dơi nơi liên tê cơ. Có lo y mu nơ ngã so ngơ cơ mơ sắc. Đi ổn này làm cho đinh nhơ cơ không khương y lên tinh thơ nơ nơi sơ y. Vơ y vã vơ nơ sơ ngơ trên ngồi cách kia bản bơ cơ công đơ cơ kim quàng Si y tiên thơ Xem nhìn đàng đơ o nhân thơ nơ thông lưu lơ y sơ cơ mơ nhơ trò chơ khơ cơ nơ sơ chơ Càng súng đơ y công đơ cơ nơ sơ nhơ cơ nhơ si Sơ bơ o sang vơ nơ huy nơ lên sơ nhơ sơ hụ Chơ nơ á giá thần Hơ tê bơ nơ truy nơ cơ a chính mình Đinh nhơ cơ nhìn vơ phía đà bơ o đơ o nhân bên kia Nhung là phát hi nơ hai vơ ý ngơ, Nơ y là cô ngơ truy nơ sơ hụ Nhung là làm cho cơ sơ chơ nơ sơ hụ có chút bơ tệ nơ Tê nơ hơ không ít Chính mơ tê huy nơ quý ca cảng là liên tê cơ lay sơ ngơ Suy trì sơ chơ nơ vơ nơ truy nơ Quay sơ hụ nhìn nơ y Đinh nhơ cơ nhung là phát hi nơ ngơ, ngơ thành tê cung thái tê chân nhân di nhiên chơ nơ sơ chơ nơ mơ tê góc Chính giam chơ à thùng Vơ nơ không có chơ ra sơ chơ nơ ơ ngơ thành Tây cùng thái Tây chân nhân cung là bơ thung nơ ngơ Chìn ngụ ý nghi bề lơ cơ bơ nhen lơ ạ Cái kia nhung là phơ y tê nơ hơ y dơ có sơ tỉnh ơ ngơ thành tê cung còn tây tê, tê. Trơ cụ nghi để hơn thiếu dư tể thơm không lậu. Sơ hơ ngọ hơn nhờ tùy ngơ tể nơ hơn không ít. Nhưng có nhưng là có mơ tể ý, bơ tể nơ thôi. Chơi núi cơ cơ ngơ tu hành mơ tể thoán nơ có thơ. Nơ sơ nhược. thái tể chân nhân nhưng khác. Bơ nơ thân tu vì cùng mơ tể quá thái tể trung ca cơ như Càng là bơ thung nơ ngơ Lư nơ này không chơi cốt dư họ hơn nhơi tệ nơ thơ tệ lơ nơ. Dương họ cùng là tệ nơi thôn không cơ nơ. Sư là không mơ tệ chút nào so Vương Chu Cơ thanh thu cùng dư họ hơn như hai nô kém. Định nhờ cơ ảnh mư tệ ngưng lơ. Vương Y vả tay trong tay phát quỷ tệ hoi dư ngực. Như tệ thơ ỷ dư chơi nơi não dư ngực. Huy nơ quỷ cả nơ trời vơ trí. Cơ mơ vì mơ y ổ ngắn sơ mơ sơ chơ nơ bì nơ sơ y Trong chơ bề mơ tể lì nơ chơ có sơ mơ vì mơ y chơ cơ sơ mơ tỏ nhơ Đơ chơ nơ tể Đà bơ o hay ngồi y nói sơ y Nhung xem cơ ngơ thành tê hay y bơ cơ nơ y Cung còn tê tê Cơ ngơ thành tê còn có chút pháp nơ cơ Nhơ tê thơ y trên ngồi y linh bơ o Linh quan tỏ sáng bơ o vơ hay ngồi y Nhung sơ cơ này sơ chơ nơ quỳ nam tuy sơ ngơ sơ mơ bơ tề sơ tề nhì ụ. Nhung hai ngũ cũng là bơ thun nơ ngơ. Vì nơ gió vơ nơ ngô cu không thơ phá chơ nơ mà si. Vô cùng sát khí làm si dơ à. Sơ cho hai ngũ y sơ cơ mơ tề nhơ tề thơ thay dơ y. Chơ có thơ toàn nơ cơ chơ ngơ sơ. Linh bơ o hơ thơ. nhiên đang đơ o nhân thơ y hẳn này. Nhơ tê thơ y mu nơ ra tay cơ chơ Ngơ ngơ thành tê hai ngồi y Ngơ cơ thủ cơ hỏi sơ ngơ Quang mang ló lên Ly nơ phá không dâm vào sơ y nơ Nhung đà bơ o đơ o nhân nhung là nơi mơ lơ y thơ y co Mơ tê sáng lên Chơ tay mơ tê nơ mơ Trong tay xu tê khi nơ mơ tê cách kim chùy Kim quang luôn truy nợ Khí cơ mò hơ mà sơ ngơ Tay xuân lên đà bơ o đơ o nhân cơ bể tệ cơ mơ tê sơ bể nơ nợ nhiên đang đơ o nhân bơ o sang bên trên mờ Theo mơ tê tì ngơ vàng lơ nợ u minh bơ o sang ánh xèn lói lên Ly nơ gì tệ ho nơ ạ Chờ có tệ ngơ gì mơ tệ ngơ gì mơ ánh nơ à vơ nơ còn Bơ o sang bơ nơ thơ cảng là bay ra nhiên đang đơ o nhân bên ngôi soi Xoay xô ngơ mơ tệ bền, phờ cờ Nhiên đang đơ o nhân há mơ mơ phun ra mơ tề ngơ mơ máu Thân hình lui nhanh, trên ngôi y y phá nát Thân hình dơ u có chút dơ nơ nơ tệ Huy tề dơ chơ lu ly nơ toàn thân Nhiên đàng đơ o nhân ánh mơ tê nơ ra vơ kinh hãi cung không tì bề tê cơ bình tinh cơ bề tê cơ rút lui Nhung đà bơ o đơ nhân nhung là tê nơ sơ nơ mơ thơ y co. Vơ y vã theo vào. Kim truy lơ nơ thơ hai ránh xa. Nhìn quy nơ sách cơ nơ nhơ tê thành tích. Thành mù cơ mơ rắc hơ tê sơ cơ phì nơ mu nơ. Cùng sách mơ y ca sò ra trình lơ chơ sơ tê nhì ụ Tiền khi bề bơ ngơ cung là kém mơ tê chút Không thơ lên mơ ngơ Xin mơ y cắt vơ huyền sờ Ngơ hơ nhì ụ hoan thanh ngô Ngơ, ngơ hơ cơ à cắt ngùi mơ y là thanh ngô Vơ nơ tì bề tê cơ vì tê sơ ngơ lơ cơ Cơ mơ tê nhơ ngơ kia cơ y, cho thanh ngô Phì ụ sơ cơ huyền sờ cư mơ tề truy nơ thuy tề 1991 khen thu ngơ cư mơ ăn mơ ỉ ngụi